Thiệt luôn á Lớn tuổi rồi Có nhiều bạn cũng hỏi Nhiều tuổi nói luôn nữa nè Gần 67 rồi nha Tới ngày 3 tháng 2 Mà năm 2021 là 67 tuổi rồi đó nha <cười> Càng già nó giống như con nít vậy Tiền Cho được bao nhiêu không biết Nhưng mà có người cho Giống như cái món quà nó vui Bữa nay có tin vui nữa nè à, Hôm trước đó là Có phong trần cho 10 đô la, donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Có lời nhắn mà Việt Thảo quên đọc rồi, bữa nay đọc lại nè. Gửi chú MC Việt Thảo ly cà phê vào mùa lễ Christmas. Đọc thiệt là cảm động luôn. Cũng gần tới Christmas rồi nha các bạn. Merry Christmas. Chưa có Happy New Year, Merry Christmas trước được. Một cái dáng xinh vui vẻ. Nhờ cái lời lời chúc này mà mình nhớ tới cũng gần tới Christmas rồi đó mau lắm rồi um, cảm ơn cảm ơn phong trần rồi hôm sau thì việt thảo nhận được liền của một người tên là thu nguyện donate cho kênh youtube của việt thảo mười đô la và có cái tin nhắn như thế này chú thảo con là thư à thư trong vai thu tại vì không có dấu chú thảo con là thư xin donate cho chú Ai nghe chuyện nếu không thích, không tin, làm ơn, đừng nặng lời. Và hãy để cho chú Việt Thảo tự nhiên khi chú muốn tâm tình riêng. <cười> Mọi người chắc cũng biết cuộc đời vô thường lắm. Xin hãy đối xử tốt với nhau, thương chú. Rất là cảm ơn Thư. Đọc tới đây cảm động. À, cũng như trên kênh Youtube, thỉnh thoảng cũng có người vô, uh, có những bình luận bậy bạ. Bả. Có đôi khi tôi trả lời, trả lời xong rồi tôi cũng tắt bỏ, không có để Nhiều em hay là nhiều cháu hay nhiều bạn vô nói mà không có ý thức Thôi chịu chứ biết làm sao bây giờ Có khi tôi cũng nghĩ tôi nói Có khi những cái lời nói đó Nó không làm tổn thương cho vịt thảo Hay cái người biết chuyện Mà chính làm tổn thương lại cho em đó Tôi biết Cũng như mới đây có các clip đưa lên Có ai đó không biết nói Tầm bậy tầm bạ gì về ký tài Ui cha anh em dân hồ kéo tới hỏi chuyện liền Phải không? Không có được. Mình đừng có làm tổn thương người khác. Đôi khi cái lời nói của mình mình nghĩ là không ai biết mình không có đâu. Cái thời buổi xã hội bây giờ biết nhau hết á. Cho nên thấy thương lắm. Thôi cái lời nói thiệt là hay. Ai nghe chuyện đúng không thích không tin làm ơn đừng nặng lời. Hãy để cho chú Diệt Thảo tự nhiên. Có nhiều khi nó nổi ốc cả người mà không dám, không dám nói luôn. Đưa tay vuốt cho nó đỡ lạnh rồi nói tiếp thôi. Rồi Tâm tình bấy nhiêu rất cảm ơn đã dành cho Dịch Thảo những cái giây phút mở đầu này. À, nó gọi là monologue, tức là những cái tâm tình đọc thoại đầu tiên trước khi vào chuyện. Bây giờ mình tiếp tục nè. Kỳ trời là mình kể những cái chuyện mà mở út về nhà rồi bắt lộn hồn rồi tai nạn xe tải gì đó của cái người lấy cái nickname là chú Dịch Con. Nhé. Hôm nay mình tiếp tục tới cái chuyện là cây dầu. Rồi những cái chuyện gì sau đó mình có tất cả 20 chuyện. Đây là kho tàng chuyện ma dân gian kỳ 424. Tiếp tục cái kỳ 423 nha. Bây giờ vô cái chuyện cây dầu liền nè. Câu chuyện này con được nghe má con kể lại là câu chuyện về cây dầu. Cái con hẻm nhà con ngó xéo qua bên kia đường. Bên kia đường hẻm đó là nó có một cái cây dầu cao to. Không biết có từ khi, lúc nào. Nhưng mà theo lời má con nói, trước giải phóng thì nơi cây dầu đó có ma. Sự việc là có chú Lâm làm nghề chạy xe taxi. Thường thường thì buổi trưa chú Lâm hay đậu xe ở cái nơi mà ngày xưa gọi là xóm nhà Tây. Tại vì trước giải phóng toàn là Tây ở không à, nên mọi người gọi là xóm nhà Tây cho dễ phân biệt. Ở phía bên đường nhà con là xóm nhà Tây, một cái chỗ chú Long đậu xe đó, ngó đối diện qua bên kia đường là nơi có cái cây dầu. Thì buổi trưa hôm đó theo thói quen chú Long dẫn đậu xe. Nghe